sachnoi.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương cuối cùng trong quyển sách Sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy. Chương 20. Bí quyết giữ tinh thần trẻ mãi. Tiềm thức của bạn không bị tác động bởi thời gian. Nó là vô tận, vĩnh viễn và mãi mãi. Nó là một phần trong tâm thức phổ quát của thượng đế. Không tự sinh ra và cũng sẽ không mất đi. Mệt mỏi hoặc tuổi già không ảnh hưởng đến bất kỳ phẩm chất tinh thần hay sức mạnh nào trong bạn. Sự kiên nhẫn, tốt bụng, nhúng nhường, thiện ý, bình an và hài hòa là những thuộc tính và phẩm chất vốn chẳng bao giờ bị thời gian bào mò. Trong cuộc sống, nếu bạn tiếp tục duy trì và tạo ra được những phẩm chất này, tinh thần bạn sẽ luôn trẻ mãi, Năm tháng không phải là nguyên nhân gây ra sự lão hóa, mà chính là nỗi sợ thời gian đã khiến cho tâm hồn bạn già cổi. Trong những năm có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, tôi có dịp nghiên cứu tiểu sử của những người nổi tiếng. Những người vẫn đang tiếp tục các hoạt động hữu ích của họ khi về già. Một số người thậm chí khi về già mới bắt đầu đạt được thành tựu đầu tiên của mình. Họ Vũng là những cá nhân không có gì nổi trội đặc biệt Đã chứng tỏ rằng tuổi già tự thân nó không hủy hoại Những sức mạnh sáng tạo của tâm trí và cơ thể Con người già đi trong suy nghĩ của mình Cách đây vài năm tôi gặp lại một người bạn cũ ở London Ông ấy vừa bước vào tuổi 80 Đối với nhiều người sống được đến 80 tuổi Hẳn cũng là điều đáng vui sướng và trân trọng ấy vậy mà đối với ông thì đây lại là điều không may mắn chút nào Tôi thật sự choán ván khi thấy ông bạn mình trông có vẻ yếu ớt, bệnh tật Dù bác sĩ khẳng định sức khỏe ông ấy vẫn tốt Ông nói với tôi mấy tài bác sĩ toàn là những gã ngốc Tôi biết rất rõ căn bệnh của tôi là thế nào Cuộc sống vốn vậy rồi Tôi hỏi ý ông ấy muốn nói gì, ông ấy nói tiếp, chẳng ai thích hay cần tôi cả. Vừa khóc, ông vừa nói, tại sao họ lại như vậy, chúng ta được sinh ra và lớn lên, rồi chúng ta già và chết đi, đó là kết cục của mọi chuyện. Theo cách nào đó, tôi nghĩ ông ta nói đúng, hẳn là ông có bệnh, ông ấy bệnh, không phải bởi cuộc sống. Mà bởi cách ông ấy nhìn nhận cuộc sống Thái độ tinh thần của ông về sự vô tích sự và vô giá trị của bản thân Đã tạo ra căn bệnh của ông Ông ấy đang mong đợi sự già cổi đến để giải thoát cho mình Vì vậy ông ấy đã trở nên già cỗi bởi suy nghĩ của mình Và tiềm thức của ông đã biểu lộ mọi thứ mà ông luôn nghĩ đến và sợ hãi Tuổi tác đồng hành cùng sự khôn ngoan Thật không may là khá nhiều người cũng có cùng suy nghĩ với người đàn ông bất hạnh này. Họ sợ điều mà họ cho là tuổi già. Bởi đối với họ, tuổi già nghĩa là tận cùng và diệt vong. Nói cách khác, điều họ đang sợ chính là cuộc sống, mà cuộc sống là vô tận. Tuổi tác không phải là sự trôi qua của năm tháng, mà là cánh cửa dẫn đến sự khôn ngoan. Khôn ngoan là nhận biết được những sức mạnh tinh thần lớn lao trong tiềm thức của bạn và biết cách áp dụng chúng để sống một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. Hãy loại bỏ ngay lập tức và vĩnh viễn ý nghĩ tuổi tác đồng nghĩa với sự tận cùng. Cái mà họ gọi là tuổi già có thể là sự khởi đầu của một cuộc sống vinh quang, sung túc, năng động và hiệu quả nhất hơn cả những gì bạn đã từng trải nghiệm. Hãy tin tưởng nó, mong đợi nó và tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận nó Hãy vui vẻ đón nhận sự thay đổi Tuổi già không phải là một thảm kịch Điều mà chúng ta gọi là quá trình lão hóa Thực ra chỉ là sự thay đổi Chúng ta nên đón nhận sự thay đổi đó một cách hân hoan và vui sướng Bởi đó là phúc lành của cuộc sống mà không phải ai cũng nhận được Mỗi giai đoạn của cuộc sống mà chúng ta trải qua chính là một bước tiến mà ta đạt được trên con đường vô tận, vĩnh cửu Chúng ta có những sức mạnh phi thường vượt lên trên những giới hạn của sức mạnh thể chất. Chúng ta có những cảm nhận kỳ diệu vượt trên những giới hạn của ngũ quan cơ bản. Cuộc sống tồn tại Có lần một phụ nữ hỏi Thomas Edison Ông Edison Điện là gì vậy, thưa ông? Edison trả lời Thưa bà, điện là tồn tại, hãy sử dụng nó. Thời đó, điện là tên gọi chúng ta đặt cho một sức mạnh vô hình, không được chúng ta hiểu biết một cách thấu đáo. Tuy nhiên, chúng ta tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến nguyên lý, ứng dụng của nó và sử dụng nó bằng nhiều cách khác nhau. Các nhà khoa học không thể nhìn thấy một electron bằng mắt thường. Xong họ vẫn chấp nhận nó như một thực tế khoa học, bởi vì nó là kết luận có giá trị duy nhất trùng khớp với những chứng cứ thí nghiệm khác. Cuộc sống cũng vậy, chúng ta không thể nhìn thấy nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nhận thức được rằng chúng ta đang sống. Cuộc sống tồn tại và chúng ta góp mặt trên cõi đời này để biểu lộ mọi vẻ đẹp quy hoàng và quyến rũ của nó. Tiếp theo đây khoa sách nói.com.vn Mời các bạn cùng tìm hiểu Tâm trí và tinh thần không bị thời gian tác động thực tiếc cho bất cứ ai nghĩ hoặc tin rằng cuộc sống chỉ là sự diễn tiến của chu kỳ, sinh, lão, bệnh, tử Những người luôn tìm cách chứng minh sự vô nghĩa của cuộc sống không biết rằng họ sẽ không có điểm tựa, không có niềm tin và mục đích để theo đuổi nếu cứ truyền miên trong suy nghĩ đó Những tín niệm này sẽ mang lại sự tuyệt vọng, trì trệ và nỗi hoài nghi Cũng là nguyên nhân của chứng loạn thần kinh chức năng và những sai lạc tinh thần khác Bạn hãy nhớ, cuộc sống luôn luôn tự đổi mới Cái chết, như chúng ta vẫn gọi, chỉ là một cuộc hành trình đến một thế giới mới Ở một chiều kích khác của sự sống Ta đã nói với những người đến tham dự những buổi nói chuyện của tôi rằng họ nên vui vẻ chấp nhận cái mà họ gọi là tuổi già. Tuổi tác tạo ra thành danh, đức độ và sự khôn ngoan. Về bản chất, cuộc sống chính là sự bình an, tình yêu, niềm vui, vẻ đẹp, hạnh phúc, trí khôn, thiện ý và trí tuệ. Những phẩm chất tồn tại bất biến cùng thời gian. Tuổi tác là tài sản. Khi bạn nghĩ Tôi quá già để đảm trách việc này. Tại sao bạn không nghĩ đến những cơ hội và khả năng tốt hơn? Đó chắc chắn là câu nói dọn đường cho sự bế tắc và cái chết về mặt tinh thần. Nếu bạn tin rằng bạn sẽ làm được, tiềm thức của bạn sẽ đón nhận điều đó và hiện thực hóa nó. Một số người trở nên già nua ở tuổi 30, trong khi những người khác vẫn trẻ trung ở tuổi 80. Tâm thức là một thời dược bật thầy một kiến trúc sư, một nhà thiết kế và nghệ sĩ điêu khắc. Nhà văn trust Bernard Shaw đã rất năng động ở tuổi 90 và phẩm chất nghệ sĩ của ông vẫn bộc lộ mãnh liệt trước những nhiệm vụ thiết thực. Tôi đã gặp nhiều người bị từ chối giao cho một công việc vì lý do tuổi tác. Việc căn cứ vào tuổi tác để lựa chọn nhân sự cho một công việc hay vị trí nào đó là một lập luận sai lầm và nông cạn. Nếu như người sử dụng lao động suy nghĩ một cách thấu đáo, họ sẽ nhận ra rằng người lao động không bán tuổi tác, mà thực tế họ sẵn sàng tận hiến tài năng, kinh nghiệm và sự khôn ngoan đã tích lũy qua nhiều năm tháng trải nghiệm trong cuộc sống. Vì vậy, tuổi tác của bạn sẽ là vốn quý đối với bất kỳ tổ chức nào nhờ kho tàng kinh nghiệm và kỹ năng lớn lao mà bạn tích lũy được qua quá trình thực hành và ứng dụng. Những quy tắc cư xử chuẩn mực và quy luật của tình yêu Thiện ý suốt những năm tháng đã qua trong cuộc sống Con người không thể bị gạt sang một bên ở bất kỳ độ tuổi nào Tuổi già là một giai đoạn của cuộc sống Khi sống trong giai đoạn đó, họ vẫn có thể giải quyết hữu hiệu những vấn đề cá nhân Lập kế hoạch cho tương lai, đưa ra quyết định và chỉ dẫn người khác Để xướng những ý tưởng sáng tạo dựa trên kinh nghiệm và sự sáng suốt của họ về bản chất công việc hãy sống đúng với tuổi của bạn một nhà biên kịch Hollywood đã nói với tôi tôi làm công việc thuộc loại cao cấp trong nhiều năm tôi biết tài nghề của mình cũng như bất kỳ ai trong thành phố tôi đã giành được nhiều giải thưởng tại các liên Hoang phim trên khắp thế giới tôi cảm thấy lúng túng hỏi lại Vậy có chuyện gì mà ông đến tìm tôi? Ông trả lời. Lần trước, tôi đến tham dự một hội thảo về nghề viết kịch bản. Một anh chàng 30 tuổi mới vào nghề không bao lâu đã nói rằng tôi không còn đồng cảm được với thính giả ngày nay nữa. Khi tôi cố tranh luận, anh ta bảo rằng anh ta sẽ không nhận bất kỳ kịch bản nào nếu nó không hướng đến tâm lý và thị hiếu của những cô cậu từ 12 đến 18 tuổi. Vậy là tôi đã bị gạt ra ngoài. Đây là một bi kịch thực tế của xã hội ngày nay. Làm sao chúng ta có thể trông mong vào một thế hệ trẻ chín chắn về cảm xúc và tinh thần nếu họ chỉ được nuôi dưỡng bằng những món ăn hời hợp như thế? Ngày nay, nhiều bạn trẻ mù quán và huyễn hoặc về bản thân và những gì mà họ nghĩ họ đang có. Lúc nào chúng ta cũng hô hào phải vinh danh thế hệ trẻ. Mặc dù chúng ta biết rõ rằng, tuổi trẻ thường chưa đủ kinh nghiệm, còn non yếu, thiếu sáng suốt và nhất là phán đoán vội vàng. Tuổi tác phụ thuộc vào quá trình suy nghĩ. Tôi biết nhiều người trong độ tuổi 60 đã dành rất nhiều thời gian và nỗ lực làm mọi cách để níu giữ sự trẻ trung. Họ dùng các loại thuốc mới nhất, theo đuổi các chế độ ăn uống thời thượng phung phí tiền bạc vào những máy tập thể dục được thổi phòng tính năng trong các chương trình quảng cáo. Những người có nhiều tiền của thì tới những trung tâm trị liệu spa, hút mỡ và giải phẫu thẩm mỹ. Họ không biết rằng chế độ dinh dưỡng mà họ theo đuổi, các vitamin tổng hợp và những biện pháp trợ giúp khác sẽ không thể giúp những người này trẻ mãi. Họ phải nhận ra rằng tuổi tác, Cũng tuân theo những quá trình suy nghĩ của họ. Tiềm thức bạn đã được xây dựng lên từ tư tưởng của bạn. Nếu tư tưởng của bạn thường xuyên tập trung vào vẻ đẹp, sự cao quý và tốt lành, bạn sẽ luôn trẻ mãi về tinh thần, bất chấp thời gian đã trôi qua cuộc đời bạn. theo đây khoa sách nói.com.vn Mời các bạn cùng tìm hiểu một bài học ý nghĩa khác Vui sướng đón nhận tuổi mới Nhiều người khi nhìn mình trong gương đã thốt lên Điều mình lo sợ đã sẽ đến với mình rồi Rất nhiều người sợ sự già nua Họ lo sợ khi nghĩ rằng Theo thời gian, tinh thần và thể chất của họ sẽ dần héo úa Chính những lo nghĩ và cảm nhận đó của họ càng khiến cho mọi thứ tồi tệ thêm. Bạn sẽ già đi khi bạn không còn hứng thú với cuộc sống, không còn mơ ước và khát khao khám phá, chinh phục những đánh cao mới. Vì vậy, cách đơn giản để giữ mãi tuổi thanh xuân cho thể chất và tinh thần là hãy luôn chủ động khám phá cuộc sống bằng những cảm hứng mới mẻ, mãnh liệt. Bạn có nhiều thứ để ban tặng. Khi chạm đến ngưỡng cửa 65 cho đến 95 tuổi, bạn nên tự hào rằng mình đang có nhiều điều để ban tặng. Bạn có thể trao quyền cho thế hệ trẻ kiến thức, kinh nghiệm và sự khôn ngoan của bạn. Bạn luôn có thể nhìn thẳng về phía trước, hướng tâm trí vào một cuộc sống vô tận. Bạn sẽ nhận ra rằng bạn không bao giờ có thể ngừng biểu lộ những vẻ lộng lẫy và kỳ diệu của cuộc sống. Hãy tận dụng mỗi giây phút hiếm hoi của cuộc sống để khám phá những điều mới mẻ và bạn sẽ nhận ra rằng tâm trí bạn sẽ mãi trẻ trung. Vương tới cuộc sống đích thực Frank bị buộc thôi việc. Công ty nói với ông rằng đây là một kế hoạch tái cấu trúc mới. Nhưng Frank lại nghĩ rằng chính cái tuổi 65 của mình mới là lý do chính yếu. Ông có cảm thấy chưa sót? Khi mình bị đối xử như vậy không? Tôi hỏi ông ta, ông sẽ kiện chứ? Đương nhiên là tôi có thể kiện rồi, và tôi đoán chắc là tôi sẽ thắng kiện. Nhưng tại sao tôi lại dùng thời gian và công sức của mình cho việc này? Tôi không mất việc, mà chính là công ty đã mất đi sự phục vụ của tôi. Ông dừng lại một hồi, rồi nói tiếp. Tôi nghĩ là tôi đang bước qua một bước tiến mới. Ý ông là sao? Này nhé, chẳng hạn, khi tôi hoàn tất trung học, tôi bước lên đất thang kế tiếp bằng con đường đại học. Tôi đã thực hiện một bước tiến trong quá trình học vấn và thấu hiểu về cuộc sống nói chung. Sự nghĩ của tôi là một bước khác, hoặc có thể một vài bước. Bây giờ tôi tự do làm những điều mà tôi luôn muốn làm. Nói cách khác, được tự do vẫn là một bước tiến khác trên đất thang của cuộc sống. Frank đi đến một kết luận khôn ngoan rằng ông sẽ không tập trung vào việc kiếm tiền nữa. Giờ đây ông dồn toàn bộ tâm trí vào một cuộc sống đích thực. Vốn là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, nhiệt huyết trong nhiều năm, ông đã tham gia những khoa học về kỹ thuật nhiếp ảnh tại một viện nghệ thuật. Sau đó, ông tiếp tục đi du ngoạn vòng quanh thế giới với chiếc máy ảnh và những cuộn phim chồng chất. Hiện nay, Ông thường xuyên nhận lời mời diễn thuyết cho nhiều tổ chức, hội đoàn và câu lạc bộ. Có nhiều cách để quan tâm đến những giá trị nằm ngoài bản thân bạn. Hãy luôn nhiệt quyết với những ý tưởng sáng tạo mới. Hãy phát triển về mặt tinh thần và không ngừng học hỏi để trưởng thành. Theo cách này, bạn sẽ trẻ mãi trong tâm hồn bởi bạn luôn khát khao theo đuổi những chân lý mới và cơ thể bạn sẽ luôn bắt nhịp với suy nghĩ của bạn mọi lúc mọi nơi. Luôn chủ động trong cuộc sống Những quy định về việc hạn chế tuổi tác của nam giới và phụ nữ trong công việc là đúng về mặt pháp lý, nhưng lại không đúng trong quy luật cuộc sống. Một người nào đó ở tuổi 65 cơ thể còn trẻ trung hơn những người ở độ tuổi 30 về mặt tinh thần, thể chất và sinh lý. Chúng ta sinh ra đời để tận hưởng thành quả do công sức chúng ta tạo ra, hãy là một nhà sản xuất chứ không phải là tù nhân của một xã hội vốn giam hãm chúng ta trong sự vô công rỗi nghề chỉ vì tuổi tác. Cơ thể của một con người mòn mỏi dần khi họ trải qua những năm tháng cuộc sống, sông ý thức của họ có thể được biến đổi để trở nên linh hoạt và nhanh nhẹn bởi nguồn cảm hứng từ trong tiềm thức. Bí mật của tuổi thanh xuân Hãy luôn lưu giữ và trân trọng trạng thái hân hoan, nhiệt huyết hay cảm xúc dạt dào của tuổi thanh xuân. Luôn khiến cho tiềm thức bạn lưu giữ những ký ức sạng ngời, chính là một cách để trẻ hóa và tái tạo về mặt tinh thần. Làm tốt điều đó, bạn sẽ luôn thấy mình hân hoan, tươi trẻ. Trí huệ thiên liêng biểu lộ mọi thứ bạn cần biết. Nó giúp bạn khẳng định sự hiện hữu của điều tốt lành bên trong, cho dù vẻ bề ngoài của bạn có ra sao đi nữa. Bạn bước đi trong sự dẫn dắt của tiềm thức, bởi vì bạn biết rằng bình minh sẽ đến và bóng tối sẽ tan biến. Tâm trí không phụ thuộc vào tuổi tác nhà tiên phong trong phẫu thuật tiêm, bác sĩ T. đã bắt đầu tiến hành những thí nghiệm lâm sàng cho một phát minh mới của ông là một chiếc máy bơm nhỏ có thể được cấy vào ngực của những người đau tim trầm trọng khi ông ở độ tuổi 90. Không hài lòng với kết quả này, D.Burkey tiếp tục theo đuổi một kế hoạch giải phẫu công hiệu khác. Đồng nghiệp của D.Burkey cho rằng, những người khác phải mất từ 5 đến 6 quãng đời mới có thể làm được những gì ông ấy đã làm. D.Burkey đúc kết triết lý của ông ở tuổi 90. chừng nào Bạn còn những thách thức và có khả năng về thể chất và tinh thần. Cuộc sống vẫn còn thú vị và hào hứng. Càng lớn tuổi, càng sâu sắc. Cha tôi học tiếng Pháp ở tuổi 65 và trở nên lão luyện ở tuổi 70. Ông bắt đầu học tiếng Center khi đã lên 60 và trở thành một giáo sư được công nhận và nổi tiếng khi giảng dạy môn này. Ông làm trợ lý cho chị tôi tại một học viện giáo dục đại học, cho đến khi ông qua đời ở tuổi 99. Ở tuổi này, đầu óc ông vẫn minh mẫn và sáng suốt như khi còn 20, và khả năng suy luận của ông thậm chí vẫn còn rất sắc bén. Trân trọng những bậc cao niên. Marcus Perseus Cato là một nhà ái quốc La Mã học tiếng Hy Lạp ở tuổi 80. Ernestine Truman Haying, một giọng bè trầm vĩ đại người Mỹ gốc Đức, đạt đến đỉnh cao âm nhạc lẫy lừng nhất ở tuổi làm bà. Triết gia Hy Lạp Storad học chơi nhạc cụ kỳ ông ở tuổi 80. Michelangelo vẽ những bức sơn dầu tuyệt vời nhất của mình ở tuổi 80. Và cũng ở tuổi 80, Seuss Simon Sneddick đoạt giải thưởng về thơ ca. Joan Van Gogh đã viết kịch thi Pau và La bon von Branker, hoàn thành cuốn lịch sử thế giới ở tuổi 92. Alfred Lord Tennyson sáng tác bài thơ tuyệt mỹ vượt qua rào cản ở tuổi 83. Isaac Newton vẫn cần mẫn làm việc ở tuổi sắp xỉ 85. Ở tuổi 88, mục sư John Wesley vẫn lãnh đạo thuyết giáo và dẫn dắt phong trào giám lý ở Anh. Gilles-Louis Carmen, một công dân bình thường ở Alex, Pháp, đã được ghi tên vào danh sách những người sống thọ nhất trong lịch sử ở tuổi 118. Phương châm của bà là Tôi đón nhận niềm vui khi tôi có thể. Tôi hành động một cách thẳng thắn và theo sự chỉ dẫn của lương tâm mà không một chút hối tiếc. Tôi rất may mắn. Ở tuổi 122, nụ cười của bà vẫn rạng rỡ và lôi cuốn như chưa từng có. Chúng ta hãy đặt những bậc cao niên vào những vị trí cao trong xã hội và tạo cơ hội cho họ làm việc, cống hiến và tạo ra những giá trị của cuộc sống. Nếu bạn đã nghỉ hưu, hãy quan tâm đến những quy luật của cuộc sống và những điều kỳ diệu của tiềm thức. Hãy thực hiện điều gì đó bạn luôn muốn làm. Hãy học hỏi những đề tài mới và khám phá những ý tưởng mới. Như nay rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trong mong được gần ngài. Thiên Chúa hàng sống. 3. 42. 1 Điểm lại những ý cần nhớ. 1. Sự kiên nhẫn, ân cần, tình yêu, thiện ý, niềm vui, hạnh phúc. Sự khôn ngoan và thấu hiểu là những phẩm chất trường tồn vĩnh cũ Hãy nuôi dưỡng chúng, biểu lộ chúng và mãi giữ sự trẻ trung trong tinh thần và thể xác 2. Chứng lo sợ tuổi già mới chính là nguyên nhân của sự lão khóa 3. Tuổi tác không phải là sự trôi qua của năm tháng Nó là khởi đầu sự khôn ngoan trong tâm thức con người 4. Những năm tháng hiệu quả nhất của cuộc sống Có thể là khoảng đời từ 65 đến 95 tuổi. 5. Hãy đón nhận những năm tháng đang ở phía trước. Điều đó có nghĩa là bạn đang bước lên một bậc thang cao hơn trong đời sống, vốn chẳng bao giờ tận cùng. 6. Sự sống Diệu kỳ chính là cuộc sống của bạn lúc này. Cuộc sống tự đổi mới, vĩnh cũ và cũng không bao giờ tự mất đi. Nó là hiện thực của tất cả con người. Cuộc sống của bạn cũng vĩnh cửu như chính tồn tại tự nhiên. 7. Bạn không thể nhìn thấy cuộc sống, nhưng bạn biết cuộc sống của bạn vẫn đang diễn ra. 8. Tuổi già có thể được coi là sự trầm tư mặc tưởng về những chân lý của sự sống diệu kỳ dưới góc độ cao nhất. Niềm hân hoan của tuổi già còn dạt dạo hơn niềm vui của tuổi trẻ. Tâm trí của bạn gắn chặt với những môn thể dục trí tuệ và tinh thần. Quy luật tự nhiên khiến cho bạn ít dần những hoạt động thể chất. Bù lại bạn có thể có cơ hội để trầm tư, mặc tưởng về những điều thiêng liêng sâu xa trong tinh thần. 9. Bạn tâm niệm về mình thế nào? Bạn sẽ trở nên như thế. 10. Bạn trở nên già cổi khi bạn không còn mơ ước và đánh mất hứng thú với cuộc sống. Bạn trở nên già cổi nếu bạn cáo kỉnh, lập dị, bất bình tĩnh. Và hay gây gỗ Hãy lấp đầy tâm trí bạn bằng những chân lý của đời sống Và phát tỏa ánh sáng tình yêu Đấy chính là tuổi thanh xuân 11. Hãy luôn hướng về phía trước Và nhìn thẳng vào cuộc sống vô tuần 12. Nghỉ hưu là một cuộc phiêu lưu mới Hãy tiếp tục những cuộc nghiên cứu mới Và những quan tâm mới Bạn có thể tiến hành những việc Mà bạn đã luôn muốn làm khi còn bận rộn kiếm sống, hãy để tâm trí vào một cuộc sống đích thực. 13. Hãy luôn chủ động trong cuộc sống và tìm cách bộc lộ tài năng của mình. 14. Bí mật của tuổi thanh xuân là tình yêu, niềm vui, bình an nội tâm và nụ cười. 15. Hạ trái của tuổi già là tình yêu, niềm vui, sự an bình, sự nhẫn nại, dịu dàng, độ lượng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 Vượt trên những giới hạn của năm giác quan cơ bản Cuộc sống là thiên liêng và vĩnh cửu Như vậy là những nội dung của chương 20 Cũng đã khép lại nội dung của quyển sách Sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy Kho sách nói.com.vn Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe Thân ái chào tạm biệt